các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ngài đã không tham gia vào cuộc chiến tường tàn ấy, vì ta vốn mang trong mình một tính tình hài hòa và rất bao dung. Về những người còn lại thì họ bắt đầu chia phái và dùng những thủ thuật bí truyền để triệt hạ lẫn nhau. Lũ ấy tất cả bọn chúng đều đã sử dụng thủ pháp ly hồn, kể cả môn đàng cũng vậy. Những người sử dụng thủ pháp này có thể bất tử, nhưng bọn chúng sẽ bị biến dạng về hình thể. Và không tồn tại xuyên suốt Cùng với thời gian được Chỉ một thời khắc nào đó chúng sẽ xuất hiện Rồi một thời khắc nào đó chúng lại mất đi Tất cả bọn chúng Ai cũng muốn chiếm được những chư gương Vì những chư gương sẽ mang đến Một sức mạnh thần bí trong tương lai Và những cuộc tương tàn đó Còn diễn ra theo nhiều năm sau nữa Nhưng chỉ có điều Sức mạnh của tôi đã dần bị suy giảm Nên tôi đã không còn khả năng Để nhận biết về những sự việc Sau này đã xảy ra Còn về phần môn đằng, người này chỉ đứng ngoài cuộc. Anh ta đã âm thầm một mình về miền giả sơn để ẩn nấp, rồi cho đến một ngày khoảng hơn 40 năm về trước. Sau khi anh ta trở lại thăm điệp cốc Vạn Dương, thì tỉnh cờ biết được rằng mấy người đồng môn cũ của mình đã tìm ra được một người hậu rẻ còn sót lạc vợ chồng Trịnh Hình Cung. Đó chính là gia tộc nhà Trịnh Siêu. Họ đang sinh sống ở thôn Dương đại phía tây huyện Phủ Thành. Một lòng vì không muốn những người đồng môn của mình lấn sâu vào tội ác. Một lòng vì muốn cứu rỗi lại giọt máu cuối cùng cho vợ chồng nhà họ Trịnh. Nên muốn đảng đâm thầm theo dõi những kẻ ấy Và anh ta đoán biết được rằng bọn chúng sẽ đến dương đài để giết hại gia tộc nhà họ Trịnh kia. Trịnh ngạc nhân là con gái của Trịnh Siêu. Cô cũng là người cuối cùng còn sót lại của nhà họ Trịnh. Mục đích của lũ Gian A kia là muốn tìm lại những kỳ vật từ thùa xa xưa trong gia tộc ấy. Và cuộc thảm sát đẫm máu đã diễn ra Tất cả đều bỏ mạng ngoài trừ một mình Chỉ ngạc nhân trốn thoát Dĩ nhiên bọn chúng không chịu bỏ qua Và cuộc truy sát người thiếu nữ ấy Vẫn diễn ra trong ánh mắt đang lần quất Rồi theo của môn đảng Khi mà chỉ ngạc nhân đã kiệt sức Cô không còn trốn chạy thêm được nữa Thì môn đảng đã xuất hiện Anh ta đã sử dụng một dị pháp bí chuyển Để cứu người thiếu nữ đó thoát chết trong ngang tấc Sau khi cứu sống được cô ta, môn đảng nơi cô ấy chạy trốn về biển dạ sơn để ẩn nào. Thời gian vẫn thấm thoát thòi đưa hai người đó đã có những tháng ngày rất yên bình ở biển dạ sơn hẻo lánh. Môn đảng đã kể trình ngạc nhiên biết toàn bộ về thân thế và tổ tiên đời trước của mình. Không biết bằng sức mạnh tình ái nào mà khoảng cách suốt mấy trăm năm giữa hai người ấy đã bị xóa bỏ. Họ đã trở thành một cặp phu thê sống rất hạnh phúc. Họ sinh được một đưa bế gái đầu lòng. Nhưng cuộc sống yên bình ấy cuối cùng cũng bị những đám người kia phát hiện. Đó là vào một ngày cuối năm 1962, bọn chúng đã tìm đến miền Dạ Sơn. Nhổ khỏ phải nhổ tận gốc, nên bọn chúng tiếp tục truy sát trình ngạc nhân. Ngày ấy, vì phải lo cho vợ con mình trôn thoát, nên muôn đằng đã phải chiến đấu với đám người ấy để rồi bọn chúng giết hại ở trong miền đất Dạ Sơn. Vậy thì người phụ nữ họ trịnh đó đã đi đâu? Ngày đó cô ta đã trốn về một nơi hẻo lánh rất xa xôi. Nơi đó có tên là Dĩ Hạ thuộc huyện Châu Giang. Cũng chính sau cái cuộc đào thoát ấy, thì một khả năng kỳ diệu tiềm ẩn cho một người trịnh ngạc nhân được đánh thức. Đó là bà ta có thể đoán biết được gần như tất cả những sự việc xảy ra trong tương lai. Đúng rồi, mình lại nhớ rồi. Bà ta đúng là một nhà tiên tri. Ngày ấy chắc chắn bà ta đã cảm nhận được Về ma lực của chiếc gương Nên bà ta mới tìm về đông ngạo Để kết bạn với thầm vọng chân Vì vậy mà vọng xuyên Mới biết được bà ta Miệng lầm nhầm như đa phần nào đoán được Đoạn cuối của câu chuyện Kiểu vì lại sự nhớ tới Lưu Huệ Dịch Cô liền quay về phía nghiêu sung Giờ cất tiếng hỏi Vậy thì số phận của chiếc gương đó cuối cùng ra sao Lúc đó chiếc gương Được Lưu Huệ Dịch Mang theo được chạy trốn Lưu Huệ Dịch Đã không hề để lại chiếc gương cho hậu thế Cô ta đã phong ân nó trong một chiếc hộp Được làm bằng gỗ từ cây gạo Một khi chiếc gương để trong chiếc hộp Được làm bằng gỗ gạo Thì nó sẽ bị phong tỏa ma lực Nên vì vậy tôi không thể cảm nhận được âm khí của nó Sau này nó đã lọt ra ngoài nhân gian Và tạo ra những cái chết đau thương hàng loạt Trời ơi không lẽ trước khi xảy ra những cái chết hàng loạt ấy thì chiếc hương kia còn nằm ở trong tay của Thẩm Vọng Chân ư? Thẩm Vọng Chân? Thẩm Vọng Chân là ai? Anh không biết người này sao? Cứ Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net